giai đoạn khai thác lớn của Pháp đảo lộn trong xã hội viên tổng quyền bao cha mơ là tài thực chân nổi tiếng thời Pháp thuộc vừa từ 40 hắn sang Đông Dương chỗ tài kinh bang thế thế cho chính giới bên Pháp biết mặt rồi trở về lần hồi đặt đỉnh cao của tham vọng, đắc cử tổng thống Pháp rồi bị ám sát trong vùng 4 năm 1897-1902, Xem thường mọi khuyến cáo của các lãnh đạo là bộ thuộc địa, hắn tổ chức và kiện toàn cơ chế phụ tổng quyền Đông Dương, khoa trương uy thế của Pháp ở châu Á. Nét lớn của hắn là khai thác hầm mỏ ở Bắc Bộ, chỉnh trang cảng Hai Phòng, lập đường xe lửa qua phương Nam để rút tỉa tính này. Lập lại đề án con đường xe lửa xuyên Việt Nam, thiếu vốn, cư mượn của chính quốc, trả lần hồi về sau. Ngân sách Tông Dương tập trung thuế hải quan, thuế rượu, muối, á phiện của cả Việt Nam, Campuchia, Lào, các nhà sở chỉ huy theo ngành dọc, thành hình. Cầu Long Biên, cầu Trường Tiên, cầu Bình Lợi ở ba miền đều xây cất theo kế hoạch Dômer. Nhóm thực dân Pháp ở Nam Kỳ phản đối kế hoạch Dômer vì họ chẳng hưởng gì cả, chỉ là rút rỉa thuế hải quan rượu muối áp viện ở đây để chỉnh trang phía Bắc Bộ làm lợi cho bọn thực dân Pháp kinh doanh ngoài ấy hắn chẳng cần nghe nhưng qua thật hắn là tài bốc lột sâu sắc biết khai thác đúng tiềm năng của Nam Bộ là lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long nhưng chưa thấy nguồn lợi cây cao su miền Đông trước khi thảo chương trình hắn chịu khó đi thăm quan từ Bắc vào Nam ghé lại cái bè tỉnh Tiền Giang Thăm Tổng đốc Lộc, đang hấp hối rồi trở về, không đặt chân đến miền Hậu Giang. Hắn thấy vấn đề chính xác, dùng phương tiện cơ giới, đào nhiều kinh sáng, giúp giao thông vận tải và thủy lợi phía Hậu Giang còn rộng rãi, đồng thời nào vét điều chỉnh những đường thủy nối từ Hậu Giang đến Sài Gòn, chỉnh trang cảng Sài Gòn. Việc đào kinh, theo lối đấu thầu, đem lợi tức lớn cho vài công ty đặt trụ sở từ bên Pháp được giới ngân hàng lớn tài trợ. Miền hậu giang đất rộng, người thưa, bước vào giai đoạn mới. Nhờ kinh đào xuyên qua, nặng uống đã giảm, bờ kinh dễ định cư, việc lưu thông đỡ tốn kém. Để thâu thuế nhanh, đâm Mer ký nhiều nghị định cấp từng mảnh đất to, cỡ một ngàn cho giới thương tính, đồng thời mua chuộc những phần tử thân pháp. Nhiều người lo hối lộ sáng tiếp cũng hưởng như thế ưu tiên dành cho Pháp những mảnh đất tốt trong vùng sắp sửa đào kinh hoặc vừa đào xong, Trong khi người Việt chưa hay biết gì về chi tiết kế hoạch, ta không ngạc nhiên khi thấy Tổng đốc Trần Văn Thông, Tổng đốc Phương, người Hà Nội, kẻ Sài Gòn, lại làm chủ những vùng đất, nay còn gọi Điền Bà Lớn, vợ Trần Văn Thông, em gái Bùi Quang Chiêu, Kinh Phủ Phương, đất cỏ bài thẳng cánh, gió chạy không đuôi, như cô hát của giới thương hồ, nhóm công tử bậc niêu và có lẽ tung cái lương cũng là hậu quả trực tiếp hoặc sáng tiếp của kế hoạch này. Cảng Sài Gòn là Hoàng Ngọc Viễn Đông, thực sự chứ không còn là hình tượng, là ngôn từ hoa mỹ. Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vựa lúa lớn nhất nước ta và đưa số lúa xuất cảng đứng vào những vùng hàng đầu của thế giới. Hoàng thân Cường Đế nhà cách mạng Tôn Văn đã đến vùng lúa gạo của Đồng Bằng để do xét khả năng yểm trợ về tài chính Pháp thắng Đức hồi Địa Nhất Thế Chiến có phần đóng góp xứng đáng của kế hoạch Đô Mơ Nam đã phun bạc thực sự Giới Điện Chủ và công chức phía Thiền Giang tỏ ra khá nhạy bén trước tình hình mới Họ có thành độ văn hóa thường tiếp cận với nơi đồng mối Sài Gòn chợ lớn Phong trào yêu nước chưa tắt hẳn Sau khi thực dân chiếm cả nước, Nguyễn Thiên Thuật, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám vẫn còn gây khó khăn. Nước Nhật đã tiến nhanh về khoa học, kỹ thuật. Chiến hạm của họ tỉnh thoảng ghé cảng Sài Gòn. Hàng hóa của Nhật bày bán, giá rẻ lại tinh xảo. Báo chí từ hương cảng, từ Pháp đưa vào. Sài Gòn đưa đón nhiều khách nước ngoài, người Việt từ thế hệ trước đã quen công việc khuôn vác ở cảng, không ít người đã sống với nghề lao công công nhân. Người Hoa thường về nước, thăm gia đình rồi trở lại. Thủy thủ, viên chức ngân hàng người Việt thường được dịp ra nước ngoài. Phong trào duy tân, dấy lên ở cả nước ta. Vào lúc, những kinh đào phía Hậu Giang bắt đầu gây chuyển động về sản xuất. Đào Kinh Sà No, xong năm 1903. Điện chủ, công chức thân hào vùng tiền giang cụ thể là gò công tân an mỹ tho vĩnh long sa đéc chợ mới hưởng ứng ngay truyền thống yêu nước tinh thần dân tộc nhăn nhúm trở lại phía hậu giang vào năm 1908 giới điền chủ còn chưa ước chân ráo cơm vốn để mổ tá điền đất mới phá năng suất chưa ổn định người khẩn đất phía hậu giang thường là những tay phiêu lưu xem như bọn áp phe Xong thì ở, không xong thì sang nhận cho người khác Trong khi đó, điện chủ phía tiền giang nói chung có khác Từ hướng đất đai của cha mẹ Từ thế hệ trước hoặc khi Pháp mới đến Thêm học chữ quốc ngữ chỉ nho Quen lệch lối cai trị mới Nên tỉnh táo hơn Thế nhưng trở ngại trước mắt Đang kìm kẹp người Việt trong kinh doanh Người Ấn cho vai Tuy nhẹ lời Nhưng truy tố con nợ ra tòa Không cần tình cảm Khi gấp thuế chợ họ lợi dụng quyền thế để bức hiếp giới tiểu thương. Người Hoa mang vốn lớn, đem từ nước ngoài đã khống chế ngành chuyên chở đường thủy. Từ tàu đò đến gà lớn, gây nhỏ chở lúa. Giá lúa cho họ quy định, lên xuống tùy giai đoạn đầu cơ. Về cơ bản, thì cho nghiễm trợ công khai dưới mại bản người Hoa để họ gom lúa gạo. Nhờ họ tiêu thụ nhanh, những mặt hàng do công ty người Pháp nhập cảng độc quyền. Nhưng mặt khác, nên nhìn nhận là người Việt thiếu tin cậy nhau khi hùng vốn làm ăn, thiếu kinh nghiệm về quản lý. Đến như lập trại cưa, nhà máy xe lúa, sắm xe đò, tuy đủ sức nhưng người Việt vẫn che giặt. Phong trào Duy Tân Gọi cuộc Minh Tân vì kỵ húy, niên hiệu vua Duy Tân. Ở Nam Bộ, lôi cuốn điện chủ không chức. Đón cơ hội, chờ người Nhật can thiệp bằng quân sự Để thành lập kiểu quân chủ lập hiến Nhưng mặt khác, đã đem sinh khí mới Nhờ những chiến sĩ hợp tác sát cánh với cụ phong Bội Châu Như Nguyễn Thần Hiến Hoặc khuấy động, thách thức thực dân như Trần Chính Chiếu Với tờ báo đối lập đầu tiên, lục tỉnh Tân Văn Cụ phong Bội Châu từ năm 1903 đã vào Sài Gòn Ở vài ngày Rồi đi Bảy Núi An Giang, đến chợ Sa Đéc để gặp những đối tượng giao tâm huyết. Chí sĩ họ Trần đang ẩn náo tại vùng Bảy Núi. Đặng Thúc Liên, cha là án sát sử, thời nhà Nguyễn. Nguyễn Thần Hiến, ở Hà Tiên, cha làm quan thời tử Đức. Năm 1907, bài Ai Cáo Nam Kỳ của cụ Phan phổ biến đến Nam Bộ. Thương ôi lục tỉnh Nam Kỳ. Ngàn năm cơ nghiệp còn gì hay không Mịt mù một giải non sông hội ai Ai có đau lòng chăng ai Trong thực tế Hưởng ứng phong trào Duy Tân đòi hỏi tiền bạc Để góp cổ phần Vào công ty thương mại Để cho con em đi Nhật Ăn uống, giao thiệp Tại những khách sạn ở Sài Gòn, Mỹ Tho Với chi phí cao Uống rượu mạnh của Pháp Rượu champagne Một chai rượu champagne tương đương giá 4 giả lúa Nghe nghệ nhân hát chúc mừng, điệu thai, ru, chạp trỗi. Nông dân, trung nông, lớp nghèo thành thị bị người của phong trào di tân chê trách, là lười biếng, ham cờ bạc không lo xa. Nhiều hội kính thanh hình, thu hút những tầng lớp không phải điên chủ, không chức. Còn hồi kính tất cả những nhóm phức tạp của người Việt, của người Hoa, người chống thực dân, lẫn người lợi dụng danh nghĩa để vơ vét ước hiếp đồng bào, lắm khi là ta sai đắc lực của mày bản hoặc thực dân. Hội kính có một số người Việt mô phỏng thiên địa hội, nhưng lại cách nạp, đơn giản hơn, nhằm đuổi thực dân. Thay vì suy si tôn hoàng thân cường đế như phong trào duy tân, thì suy tôn Phan Xích Long xem như con của vua Hàm Nghi. Thành tích lớn của những hội kính này là đột nhập vào trung tâm chợ lớn năm 1913 và trung tâm Sài Gòn. 1916 vụ phá khám ở tỉnh lỵ biên hòa cũng năm 1916 tương đối thành công hơn hội kính phải chăng là phản ứng của một số người trước sự bành trướng của tư bản thực chân với viên cảnh đen tối là mất ruộng đất họ chưa thích ứng với môi trường xã hội mới ở thành thị họ quay về quá khứ với hai chữ hiếu trung xã hội lý tưởng là Đời nghiêu, thuấn, Phật chi lạc ban phước trong tương lai Lão tử được nhắc nhở để gây tin tưởng vào thuật tu luyện huyền bí Đạn không bắn lũng da thịt Mỗi hộp đậu tung ra sẽ trở thành một rồi trăm vạn quân sĩ Tuy tổ chức chặt chẽ, kỷ lực nghiêm nhặt Nhưng thực chất của hội kính là phiêu lưu, cá nhân cực đoan, vô chính phủ Nhiều người đã hy sinh Thực dân đặt Đông Dương vào tình trạng giới nghiêm. Mọi vi phạm về an ninh phải ra án quân sự. Mặc dù Đông Dương ở cách xa chiến trường Pháp Đức hơn 15.000 km, nhiều bản án tử hình, đài công đảo đưa ra nhằm gây không khí căng thẳng khủng bố. Ở các tỉnh, bọn cường hào thừa dịp vu cáo trả thù chuyện riêng tư. Lúc ấy, tàu tuần nhiều lắm, mỗi chiếc tàu Thì giao cho một người thanh tra mật thám Khi có lệnh của quan biện lý Thì qua cờ đến tận nơi mà khám xét Muốn vu cáo Cứ trùng thơ nặc danh gửi đến quan làng Nước lã khuấy ninh hồ Bắt bớ oan ức Vô lý Nhưng bọn mật thám tha hồ trà tấn Tạo ra hồ sơ Người nghiên cứu lịch sử có thể lầm lạc Như trường hợp thị Phụng Làm ít ma chùa ở Trạch Tre Nhà mân sa đét Thầy này đẹp trai bài ra việc là quyên trùng tu chùa thâu nhiều tiền lại cả gan tư tình với người yêu của Phó tổng sơ tại Phó tổng làm giấy tờ giả mạo giấu trong miếu thu địa trước chùa ghi tên thầy Phụng đứng đầu đồng bào ái chủng hội với 50 hội viên đã góp tiền ít nhiều rốt cuộc thầy Phụng bị lên án 5 năm khổ sai 43 hội viên thì ở tù một năm hoặc vài tháng, người Hoa tổ chức hội kín theo nghi lễ phiên phước hương với hệ thống trang trệt từ nước ngoài, nặng về làm kinh tài, thực chân pháp theo dõi nhưng về mặt nghiên cứu thì thua xa thực chân Hà Lan ở Indonesia hoặc thực chân Anh ở Malaysia và Singapore, nơi hội kín hoạt động mạnh hơn ở Sài Gòn chịu lớn và các tỉnh phía đồng bằng, cách mạng Tân Hợi thành công, lý tưởng phục minh không còn thu hút được ai phần lớn hội kính của người Hoa trở thành những nhóm nắm độc quyền làm ăn với địa bàn riêng phe này làm cái đầu dài về khuôn vác ở nhà máy xay lúa phe kia nắm dịch vụ mua lân vào ngày Tết chia ra lân rau bạc, lân rau xanh hoặc cầm đầu những gánh hát triều châu gánh thùng xanh thùng đen vân vân. nét nổi bật là thờ quan công để nhắc nhở việc thích nghĩa, hoạn nạn giúp nhau. khi giao thiệp thì tránh giấy tờ, dùng nhiều mật hiệu để báo tin mừng, báo nguy. cách cầm chén trà, gãy đầu, bịch khăn, sách cây dù vân vân. suy thoái đến mức thấp nhất. vài nhóm từ xương là hội cứng, nhưng gồm bọn chiêu đảng, thích tâm chém, làm việc anh hùng để lấy danh. đối xử đẹp với bạn kết nghĩa. du côn Sài Gòn chỗ lớn. Từng là mối quan tâm lớn của nhà cầm quyền, họ đánh chém nhau giữa ban ngày, canh giữ sông bạc, ổ mảy dâm, buôn á phiện lậu. Dưới, bồi giọng bàn cho người châu Âu khi nghỉ việc thường quen thối, ăn uống, tụ tập với bọn chư đảng, đi về tàu, cuồng lạnh ống rộng, thắt chê nịch to kiểu lính tây dương, áo kaki như lính mạ tà hoặc áo xá sẩu người Hoa tay áo rộng để cất giấu dao nhỏ của trai, dao to thì giắt sau lưng. Chi tiết ngộ nghĩnh là giới anh chị này vào những năm 1917 hoặc trễ hơn vẫn giữ cái búi tóc, cổ quấn cái khăn dày gọi khăn bàn, xốp và mềm dễ rút nước, dùng lau chùi khi tắm, lúc hổm chiến chiếc khăn này xéo lần tư trở thành tấm lá trắng chém vào khỏi đứt. Tại không có thể chống cự với đôi ba kẻ thù tấn công bất ngờ bằng dao búa thuộc xăm mình phổ biến xăm chỉ nho đại khái anh hùng nhất xứ, tiếng hải giai huynh đệ ninh thọ tử bất ninh thọ nhục hoặc chữ bùa theo khoa học huyền bí campuchia lào sim sau thế chiến thứ nhất lại xuất hiện kiểu xăm chữ pháp tự do bình đẳng bác ái Cô gái người Âu tóc quăn trần truồng. Xăm năm sanh, năm vào tù. Bọn anh chị kết hợp từng phe với địa bàn rõ rập để làm ăn, không lạm dụng danh nghĩa hội kín nhưng là tài em của đại ca mít, đại ca xoài. Ngồi quán rượu để chiếc thị giờ, chờ bạn bè. Bàn cơ mưu trở thành thói quen. Quán là điểm hẹn, trống trải. Nếu lính ma tà đến bao vây, thì dễ phát hiện và đối phó. ngồi quán công cộng là hợp pháp khi tụ tập nhiều người. Còn lý do sâu xa hơn, mọi việc bằng tính phải diễn ra chữa anh em kết nghĩa với nhau, không cho vợ con nghe ngóng hoặc tham gia ý kiến. Dưới anh chị này gây lo ngại cho người lương thiện và xem thương nhà cầm quyền ở từng khu phố, chợ quận tu điểm giao thông. Nhưng những kẻ quân tử này trở thành tiểu nhân khi tự ái bị va chạm, hoặc bọn mày bản chủ thầu dưới cầm quyền mua chuột khéo léo. Họ cư xử với nhau theo luật sang hồ, không bao giờ nhờ đến cò bót để phân xử. Người cầm đầu can rán thì họ mới chịu nghe. Nói thơ, nói chuyện Phong trào nói thơ, phổ biến rộng, người mù, đơn độc huyền Đơn co, ngồi đầu cầu, bến đò, khi chợ đang nhóm, đã thu hút khá đông người, với đề tài thơ, thầy thông chánh, cầu hai miên, nhất là thơ, sao trọng, năm tỷ, sao nhỏ. Các tập thơ này ít trang, giá rẻ tái bản nhiều lần, số lượng chẳng ai phỏng đoán được, lớn lướt hẳn những đề tài khác. Người nghe, lần hồi thuộc lòng từng đoạn. Mua một bổn, đem về nằm võng. Nói lại cho chồng sớm thưởng thức. Nói thơ theo đường vân tiên có thể là một biến thể của chân nhạc bài trời nói về từ miền Trung. Trong bối cảnh lịch sử bây giờ, người soạn thơ tỏ ra khéo léo để không bị cấm đoán. Người nghe cần có chút thông minh, nhất tự lực nghì. Mỗi lời nói nên hiểu theo nhiều nghĩa. Nhiều câu thơ lên án giới anh chị là hàm trúc danh tiểu khí, bất hiếu, làm ác gặp ác. Những lời răng này thường nêu ở phần kết cục. Lúc diễn tả sự kiện thì lời lẽ đề cao nhân vật. Thí dụ như sáu nhỏ, nhân vật có thật là Du Côn làm bá chủ khu vực xóm Gà, Bà Chiểu. Tuy tuổi thanh niên, song vì chí khí bia tên anh hào. Để tranh giành địa bàn, nhóm chu Côn khác bố trí gần 20 đứa. Với chào búa, bao vây thành linh quán rượu. Tuy tay không, nhưng sao nhỏ đối phó tỉnh táo. Khăn lông chàng bịch trên đầu, lột xuống lặng đỡ, chịu đau che mình. đối phương là cho gái đẹp dụ dỗ, đưa vào khách sạn rồi ao tới. Nhưng sao nhỏ đã cảnh giác, phá được vòng vây. Sa nhỏ và tai em bằng mưu trả thù. Hẹn ngày giờ địa điểm. Trận đâm chém xảy ra, cò bót dùng súng uy hiếp, sao nhỏ bị bắt lưu đài biệt sứ hạ tiên, lính ma tà hành hạ khác đâu thú cầm, nên tổ chức vượt ngục, việc không thành lại bị đánh đạp nên tự tử. Tinh này trong khám đồng ra, làm cho thiên hạ đều là thở thang. Anh em, bạn của sao nhỏ buồn thầm, đại ca bỏ mạng muôn phần ước oan. Dòng châu lai láng tuôn tràn thương thai nghĩa khí, lòng vàng héo hon, tuy là mang tiếng chu côn, nhưng danh anh liệt cũng hơn nhiều người vụ án sao trọng đã xảy ra trước đó xuất thân làm bồi bàn cho hãng tàu đường biển của người An Lê sao trọng gặp cô vợ là hai đẩu nhan sắc mặn mà từ lúc chồng đi vắng thư tình rỡ luôn với một công chức Pháp đậu xuống trà vinh sao trọng đến nơi tên Pháp nọ vu cáo là kẻ trộm bắt tống giam rồi trả tự do sao trọng về Sài Gòn cô vợ nọ Mướn người ám sát Nhưng tên Du là Sáo nhỏ không chịu ra tay Thuật lại tự sự Sáo trọng trở xuống trà vinh Giết vợ hung ác Rồi nạp mình Bị xử tử Về văn học Thơ Sáo trọng Có vài đoạn rất đạt Chín tay Tòa sử đại hình công Lê Văn Trọng Giữ gìn đem ra Đôi bên lính tập Mã Tà Đội cai súng ống thiệt là nghiêm trang Nghe tòa tiếng án Trọng còn lớn tiếng lan xa Quân trên dạy chém tôi mà đội ơn Tử sanh lòng mổ không sờn Nào tôi có chịu cứu an làm gì Người đặt thơ kết luận khá khen sao trọng phận làm trai Ước đặng Cần vương chép sử ngoài Xem như một giai thoại nhỏ về lịch sử cường vương ngoại sử thầy thông chánh bắn tên biện lý pháp là Chapol từ năm 1893 đã gây xúc động lớn tên này cậy quyền thế cưỡng đoạt vợ thầy cậu Hai miên được chưa học với lý do là thực chân trả ơn cho cha cậu lĩnh binh tấn không đủ đạt vì nước theo chân tổng đốc lộc ra trung bộ đánh dẹp vụ mai xuân thưởng nhưng bỏ về trong chơi làm chuyện nghĩa hiệp, đánh bọn cường hào. nhờ cậu có uy tín với thực dân ở cấp cao hơn nên quan lại địa phương nảy nang. thực dân tìm cách cấm đoán thơ thầy thông chánh, thơ cậu hai miên. sợ dân chúng bị kích động, bắt trước những gương cá nhân ấy. trong cơn khủng hoảng về niềm tin, những tập thơ soạn ra để nói nơi công cộng hoặc giữa bạn bè chìm sớm, gợi tinh thần chống bất công, phủ nhận chánh nghĩa mà thực dân siêu sao Cứ tỏa sóng, vài phút giây thích thú, mỉm cười nhìn nhau, với ánh mắt tự tin thích thú, sung động, vì là những chuyện thời sự, không xa vời, như chuyện tàu đời đường, để thăm quốc. Nhiều đoạn thơ, cường như đã nằm lòng trong giới bình dân. Thí dụ như phần mở đầu của thơ xóa trọng, lời lẽ hồn nhiên trôi chảy. Hỏi thăm anh, có vợ, nhà hay không? Trọng nghe nàng nổi động lòng, thương ngây chưa trốn loan phòng kết đôi, đấu nghe chàng trọng bài lời, anh chưa có vợ, em thời chỉ cho, trọng rằng buôn bán không lo, nói chuyện đưa đò, chè pháo lạnh tanh, đấu rằng lòng khiến thương anh, chè pháo nguội lạnh, cũng đánh dạ tôi. Thơ cậu hai miên, được nhắc nhở với đoạn, cậu hai, cậu chưa có lo, hết tiền cậu xuống dưới kho lấy xài thơ thầy thông tránh mở đầu nhật trình vĩnh ký đặt ra chép làm một bổn để mà xem chơi trà Vinh nhiều kẻ kỳ tài có thầy thông tránh thiệt người lớn gan thơ để nói như thơ lục vân tiên trước cử tọa tức là diễn xuất với giọng nói nhịp điệu và sắc mặt có khác với thơ để ngâm nga khi uống rượu một mình hoặc đôi bàn tri kỷ. vẫn nặng về diễn xuất là nói truyện truyện tàu diễn nghĩa về trao quốc ngữ phổ biến rộng nhờ máy in của Tây Phương giá rẻ một người có giọng tốt đọc lên khá nhanh dừng đúng lúc để lấy hơi khi lâm ly bi đát người nghe mắc nạn thì dùng giọng buồn khi diễn tả trận đánh với những viên tướng xưng danh khiêu khích nhau thì gần từng tiếng Nguyễn An Khương, Trần Phong Sắc Nguyễn Chánh Sắc, Cướp Công Lớn Và đã thành công Về dịch chuyển tàu Lời văn gọn gàng Ý nghĩa rõ rệt Tuy ngữ pháp của chữ quốc ngữ Còn trong vòng dò giảm Nhân vật truyện tàu trở thành Hình tượng cho nhiều câu ca dao, Câu hò Bây giờ phát triển Loại hò chuyện Đối đáp nhau với điển tích Nhiều câu nhường nhuyễn Nhưng lắm trường hợp là Dốt hay nói chữ Đơn hùng tính ức trì cung giáo Kim Trung Vô Diệm, phan Lê Huêắc kỷ chủ Vương tôn tấn bằng Quyên trở thành điển hình cho người trung, nịnh xấu tốt và tính cách nóng nải trầm lặng vân vân chú ấn của giai đoạn anh chị hồi những năm đầu thế kỷ 20 còn rơi rớt lắm khi sống từng mản trong giai đoạn ngắn dài từng khu vực đến những năm 1945 và về sau trong vùng sạc chiếm tự Trung là phường hội Với điều nghệ, tức là lối cư xử với bạn bè. Nhìn nở với người chưa quen, hoặc mới quen lần đầu, không thắc mắc đối với quá khứ của bạn, nặng về cảm tính khi đánh giá con người. Sẵn sàng nhìn nhận bạn, nhưng nếu quả thật bạn có ý xấu thì chỉ nhận đôi lần mà thôi, sau đó dứt khoát tỏ thái độ. Ăn ở có hậu, mặn ơn thì nhớ trọn đời. Bạn gặp khó khăn xa suốt về kinh tế, về địa vị thì vẫn trọng. Có lỗi với bạn nên xin lỗi ngay, muốn nhờ bạn việc gì nên nói thẳng, chẳng nên quanh co, giữ lời hứa, nói là làm, đáng ghét là những người nói mà không làm, năng thuyết, bất năng hành. Ngành mua bán chuyên chở hàng hóa tạo cơ hội gặp gỡ quen biết nhau giữa các vùng gần xa, chợ lớn, tỉnh Lị, huyện Lị, nơi giáp nước quy tụ khá đông ghe thuyền, đậu lại rồi di chuyển, ghe chở lưu hữu chữ cá vật liệu xây cất đầu dài theo mé rạch gần chợn hoàn cảnh nói trên là môi trường cho câu hò câu hát phát triển đường phố Sài Gòn hồi những năm đầu thế kỷ vẫn gợi cảm hứng cho ca dao lời lẽ đôi khi thêm tiếng pháp Mexico Monti Uruguay vân vân theo thời trang Sài Gòn chưa lớn gọi là đất châu thành đất châu thành anh ở sức Cần Thơ nọ em về Nước sông bỏ bãi Bài gành bầu đem chuyên đi bán Đất Châu Thành điều hay Đất Châu Thành Nam Thanh nữ tú Trong vườn thú Đủ các thứ chim Người từ quê ra thành thị Lần hồi thay đổi Nhiều người hư thân mất nết Nghề máy danh được đề cập tới Trong bài phú cổ gia định Trước khi Lê Văn Khôi khởi binh Đời minh mạng Thực dân đến cho thầu nghề này để lấy thuế hoa chi, nàng rượu chè, cơ bạc áp viện hoành hành, hợp pháp. Trong những bản báo cáo hàng năm, nhà nước đề cao thành quả khi thấy số thuế về mải dâm, thầu cơ bạc, bán rượu, bán áp viện cứ tăng lên. Nhiều người trong lớp nghèo thành thị rơi vào mạng lưới vô hình của thực dân. Lấy sự lười biến, thói ăn nhậu là một thứ vỏ khí để nằm vạ với xã hội. Và nạn tứ đổ tương cũng tự do đẻ ra nhiều dịch vụ nuôi sống nhiều người. Nhưng giàu nhất vẫn là chủ thầu và giới chức liên quan ăn hối lộ. Mức sống của lớp nghèo thành thị không ổn định, phong lưu vài buổi rồi vai nặng lời cho qua cơn đối khó. Người làm thờ ở xứ nghiệp với tay nghề tương đối khá vẫn là thoải mái hơn. Nhưng thực chân chưa đầu tư nhiều mức thu dụng còn hạn chế. Tỉnh lý, cũng lý là hình ảnh thu nhỏ của Sài Gòn chiều lớn, chiều ảnh hưởng của tiêu cực ấy, nhưng chưa hẳn giới mua bán trên sông rạch đã mất phẩm chất. như cô hát vẫn nhắc nhở lương lý, đề cao lòng trung thủy, châm biếm tật hư thối xấu, khuyên con người nơi bình tĩnh trước bao nhiêu đổi thay. Đừng đi khách nhỏ có mòn, mấy lời anh nói Em còn ghi xương. Chèo chóng mỗi mệt, Nước, ngược nước xuôi, Đường còn xa, Nhưng tình người vẫn giặc dào. Mây tạnh sao thưa, Em xem trời chưa có sáng, Gió thổi hiu hiu, Chính chiều ruột thắt. Nhìn sao bên bắc, Nước mắt nhỏ bên đông. Xe đạp gọi xe máy lúc mới qua, Dành cho ông Tây bà Đầm, Ở Sài Gòn vào phố mua sắm, Đi dạy học. Năm 1908, vài cuộn lị có người sắm xe đạp cho thanh niên mướn chạy chơi vài phút theo thời trang miền quê bấy giờ đường xá còn xấu nhiều cầu ván cầu khỉ năm 1908 giá chót một chiếc xe đạp là hơn 50 giả lúa năm 1914 nhà chức trách sắm xe đạp dành cho người phát thư của Bưu điện tỉnh báo chí tiếng Việt phản ánh sinh hoạt các giới Vào khóa 1908-1909, hai tuần báo Lục Tỉnh Tân Văn và Nam Kỳ Địa Phận ra mắt ở Sài Gòn đã phản ánh phần nào sinh hoạt ở Nam Bộ. Cả hai đều là tiếng nói của dân chủ công chức. Lục Tỉnh Tân Văn bị đình bản vì người chủ trương là Trần Chánh Chiếu bị bắt khi thực dân công khai khủng bố phong trào tri Tân và Đông Du. Nam Kỳ Địa Phận là cơ quan của giới nhân sĩ theo Đạo Thiên Chúa, không ca ngợi công khai chế độ thuộc địa. Nhắc nhở vấn đề bước thiết là mở mang thương nghiệp, cải cách phong tục, bài trừ tứ đầu tường, kêu gọi người Việt lập công ty thương mãi. Về cứu pháp và cách hành văn, thì năm kỳ địa phận đánh dấu bước tiến bộ lớn, đa số người viết đều biết chỉ nho, đồng thời am hiểu ngữ pháp của pháp văn. Như một giải trí của hai tuần báo nói trên đều chú trọng ra câu đố, thay đố, thay đố mang phần nào tính sáng tạo. Thí dụ, nửa đêm giờ tí canh ba, vợ tôi con gái đàn bà nữ nhi. Xuất quả Đáp là trái xoài cà lâm. giống xoài này có thật, cà lâm là tục nói lắp Hoặc, nhiều thì ít, ít thì nhiều, không ngơ thì nhiều lắm. Đáp Là bộ râu của người Việt. Ít ai có râu nhiều, Nhiều người ít râu, Đại đa số không râu. Câu thai Thú chi danh hiệu nữ nhi, Xin ai giải thử con gì nghe chơi? Đáp là con gà mái, Nữ là gái, Nhi là mà, Theo chỉ nho, Gái mà, Nói lái là gà mái. Tật lãng phí Tò mò về những tiện nghi mới lạ đã phổ biến, ràng buộc con người. Báo Nam Kỳ Địa Phận mô tả số ra ngày 4 tháng 11 1909 trong thiên hạ. Mỗi mỗi điều lo việc sanh nhai là nhất. Cha chết không bằng hết ăn. Phần trong thiên hạ lại có sang hèn giàu khó, kẻ thời chức phẩm vinh hoa người thời ở đợ ở đần kẻ thời lúa muôn bạc dạ người lại không gạo mà nấu giá như mình đã ra thân ở đầy ở tớ hoặc làm mướn làm thuê chủng chi những là quần nhiễu thêm lưng hàng bách tóc thuộc la vấn hiệu pastos siga bắc trinh betines dù mái vân vân nhiều lãnh Bất quá 10 đồng chớ mấy, bắt tốc bất quá một cách chứa mấy, xì gà bất quá vài cách chứa mấy. Bắt chín 67 đồng, chiều mái một đồng chớ mấy. Bất quá đã lên cho tới thượng bạn, đã xuống cho tới hạ bạn, đã vô khuấy mấy anh thợ rừng làm cho mấy ảnh cũng bất quá một tấm ván be, một cặp cột nhà. Nó đã vào Vạm rẫy cho mấy ảnh Cũng hay bớt quá mươi giả khoai Bốn năm giả đậu Vài giả me Nó đã rảo ruồng đồng ruộng Làm cho mấy kẻ nông phu Cũng hay bất quá một hồi mạ Vài công cấy ít công giặc Đôi ba dạ lúa Nó cũng sông pha vườn tược Cũng bất quá Một chục trưa Vài thiên cao Bốn năm cân trầu Ít quầy chuối Bực đại phú gia, bất quá, một, hai khi còn sơ vơ vững, mình nghèo rồi, bất quá, không gạo mà nấu đa. Đề tài bài báo là bất quá. Tiếng trả lời ngắn gọn của người lãng phí theo nghĩa nhiều lắm là họ sẵn sàng ứng phó, thanh toán số tiền ấy, dẫu có bề nào cũng chẳng làm chi. Đây là sinh hoạt của một người thương buôn cỡ nhỏ vốn tôi là phụ nữ quá bụa, đầu đuôi có hai mẹ con mẹ yếu con thơ mới lên 9 tuổi hàng năm mẹ con tôi ở dưới chiếc ghe lường nhỏ trèo lên chống xuống nay vô rạch tay mai tới ngọn khác mà buôn bán đổi chát hàng vặt, hầu kiếm ăn bữa nọ tôi có ý vô ngọn cái sao về hạt sa đéc tôi vừa tới vằm Đụng nước ngược, tôi đậu lại, nghỉ tay và chờ nước. Khi đó là 8 giờ ban mai, tôi lại đậu gần bên một chiếc ghe bản lồng lớn, coi bộ là ghe thuộc tỉnh gia định lên phía sở thượng mà đông cá. Cũng đậu đó, đợi nước lớn mà lên. Đầu đây vắng vẻ, ông lái ghe cá nằm liêm chim, nửa thức nửa ngủ vì sợ tối. Người con ổng chừng 20 tuổi thì ngủ mê. Trên ghe là một chú giáp. Giáp là chiếc việc nhỏ trong làng, đi theo để chèo chóng. Chú này lối trường, ba mươi ngoài tuổi, ăn mặc tử tế, trên đầu bịch khăn nhiễu trắng. Trong mình mặc áo thun, ngoài nữa lại bần áo luộc soạn, bà ba đen, mà không gầy nút. Chú chân diện như thế, để lên bờ xem lễ kỳ yên ở đình làng. Cúng xong, mọi người đều được mời ăn. Lòng bò chấm mắm nêm, điều khiển buổi tiệc là ông kế hiền, chức trên dự, ngôi thứ sao ông hậu hiền, chung nhang như sao, cha chả, ông già tốt tướng lắm, bụng dạ bụng to, phi mỹ trâu dài mà bạc phiếu như bông, tráng cao mặt rộng, tai cầm cây quạt lông, mình mặc áo trường. Nam Kỳ Địa Phận ngày 3 tháng 6, 1909 cầu công tử vương thời ấy, tới nhà ga xe lửa Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang, tội nón hồng mau, hiểu là nón cao su cứng, dành cho xứ nhiệt đới, làm tại Singapore. Mặc áo địa lót cuồng tay, mang giày tàu, cầm gậy nhật bổn, hút thuốc xì gà Manila Philippines. Năm kỳ địa phận ngày 24 tháng 6 1909, kể chuyện ông hương cả giàu sang, vừa được phong huyện hàm, ở làng ăn hữu mi tho nói chuyện khất nhà khi một tay thân cận hỏi thứ cả lóng này nghèo trí để, bái xoáy cả cũng đã hẳn xin cả coi có chuyện chi giúp tôi làm đặng kiếm ít nhiều cho trẻ nhỏ tôi nó ăn đặng tôi có đi sanh phương may lắm tôi thiếu gì công chuyện hôm nào tôi mới đặng cấp bằng huyện hàm Nên tôi muốn cất cái nhà cho xứng và khai bằng luân thể. Tôi muốn làm trong sáu tháng cho rồi. Vậy tôi có ghe chài, bạn bè, lương phạn sẵn có. Chú làm tài phú, ngồi ghe, đi lên biên hòa, chở về cho tôi một trăm thước đá xanh, đặng về đúc nền. Và khứ và hồi, chừng nửa tháng hay hai mươi ngày. Rồi chú ngồi lên tàu lên Nam Vang, mua cho tôi một phiến bạc Cà chất và sao gỗ đem về làm tường trên và nội tâm. Tôi muốn cho chú đi vì tôi tin cậy chú là người đồng tâm. Cả nói vậy hay vậy mà cả tính cho tôi một ngày bao nhiêu. Như tôi muốn người ngoài hội, thiên địa hội thì tôi trả cho nó một ngày năm cắt. Còn chú với tôi là anh em đồng hội thì tôi trả cho chú một ngày một đồng như chú muốn lấy phần nửa trước để lại cho trẻ nhỏ ăn đặng cho chú đi thì cũng đặng một nhân vật đã sống thảnh thơi con kia thường à, nghe họ kêu là hương tịnh chiếc hương đó là ổng làm đau hồi trước chứ bây giờ không thấy ổng dự vô việc làng sớm gì ổng có hai người con gái có chồng rồi cũng ở gần ổng Còn người con trai Úc có vợ có con, Ở chung với ông bà. Ông này, nhà tuy không giàu cho mấy, Mà bề ăn ở coi thanh kiện cách vật lắm. Xong ông mang bệnh ghi ngã phiện, Mà ông giỏi, lo giỏi chạy lắm, Nên không thiếu bữa nào. Ông có một chiếc ghe và có vốn, Nên ông đi buông đồ đồng, Nào là lư hương, cổ đồng, Chân đèn, mâm thao. Nồi đồng, chảo vân vân Chở đầy một ghe đi miệt vườn mà bán Đi một chuyến Cũng té lời bảy tám chục một trăm Về chổng cẳng nằm hút Cần hết rồi mới lo đi nữa Cho nên họ gọi ổng là ông tiên Hồi đầu thiết kỷ Miền Đông Nam Bộ đã chật hẹp ruộng vườn ít Chân làng đi Sài Gòn tìm chân trời mới Mười năm sau Người phía Hậu Giang cũng lần lượt Theo chân người trước Ba bốn cậu trai tình cờ ghé lại nhà ga Sài Gòn để chào hỏi một người ở quê xứ. Các cậu mặc áo bà ba, túi la liễu, tự giới thiệu là con ông Hương Trưởng cựu, là con ông Hương Trợ có chút ít tức vương. Các cậu lần lượt trả lời khi hỏi về sinh kế ở Sài Gòn. Tôi làm chỗ hạn sắt, một ngày ăn bốn cái mà có đủ đâu là đâu. Tôi làm sợ sáng khá nhiều bạc hài giá một ngày ăn hai quan năm mà không đủ xài. Sở sáng là hãng thầu đào kinh đào cuốc công ty ở pháp trả công bằng ngoại tệ hai quan năm tương đương với một đồng bạc theo thời giá từng ngày. Tôi làm nhà máy phụ theo chài vắt lúa gạo có ra cái gì đủ phổi đủ lũng có khi hụt phải cua tiền tuần mà ăn. Cái vườn trầu của cha tôi, tôi cho họ mướn gần sớm dưỡng đó. Năm nay họ làm sạch sẽ cỏ rác, khá không dưỡng. Người ở quê trả lời. Ôi, thứ vườn cho mướn mà ra gì? Tôi thấy trầu nọc nành gì gãi ngã bậy bạ, cỏ rác lưu bù. Phía ranh thằng Cần, nó cứ phát cỏ làm mương hoài, nó càng răng mãi. Nhưng còn một cậu khác ở về xứ đồng môn là chỗ tôi ở mà tôi cũng quên vì họ mặc theo kim thời khó nhìn mặt quá trên đầu bịch khăn nhiễu trắng bịch trùm trong bận áo lưới có cái túi đỏ nhỏ bằng ngón tay ngoài bận áo thun xăng chớ chú quên tôi sao tôi nghe tiếng mới nhớ lại là con ông chấn bái ở làng tôi vậy tôi nói à tôi nhớ lại rồi Vậy, mấy năm nay anh qua bên này làm ăn khá không? Tôi qua xin đi giấy đặng vài tháng, rồi ở với xã Tây. Bây giờ tôi dọn bàn cho nhà hàng. Tôi bị thua dữ quá, còn thiếu họ hơn ba bốn chục đồng. Làm tháng nào hết tháng nấy? Năm kỳ địa phận, năm tháng tám năm 1909. Chạy giấy là làm lao công chạy giấy tờ cho các sở bộ nhà hàng theo nghĩa nhà hàng phục vụ người Âu qua bên này vì đồng môn phía đông đến Sài Gòn là phía tây năm kỳ địa phận thăng phiền cho xã hội suy thoái về đạo đức kẻ buôn bán mua gian bán lận lường cân cháo đấu người làm việc thâu đa nạp thiếu ăn chẹt đầu nọ ăn gánh đầu kia kẻ có gia tài ăn chơi cờ bạc hút sách người làm mướn được đồng nào rượu trà đồng nấy để vợ con đói sách Kẻ cho vay nợ, vốn một lời hai, ấy là cắt cổ lục gia con nhà nghèo. Kẻ mắc nợ không lo trả, làm được bao nhiêu, xa xí hết. Những chiếu điền, thâu bạc lúa ruộng, định giá, lúa non, quá giá bán, ấy là căng gia sẽ thịt tá điền mà lấy bạc. Đào thêm kinh sáng, mở rộng đường điền. Kinh sáng đào nhanh là thời sự nóng hổi hấp dẫn người giàu lẫn người nghèo thực chân pháp theo dõi để chiếm những phần ruộng béo bở ngay trên bản đồ thêm nhiều lo ngại cho giới Trung Nông, Bần Nông và Điền Chủ bấy lâu sống an nhàn ở làng xã gần xa có thể họ bị lấn đất về nhà, vườn tực cắt sáng khi kinh sáng đào ngang đất của họ chưa có giấy tờ học pháp quy hoạch đào kinh trên nét lớn Vẫn là theo hướng mà người Việt đã thấy rõ Từ đời Gia Long hoặc từ trước nữa Giữa hữu ngạn sông Hậu Và biển phía Tây là vùng đất rộng Khai thác từng lẫm nhỏ Nhưng phần lớn diện tích còn úng phèn Thiếu đường giao thông Kinh núi sập, thoại hà Đào từ cuối đời Gia Long với sức người Nói khúc ngọn của rạch long xuyên rạch này tiếng khmer gọi ba sự dịch nghĩa là tam khê hoặc gọi nôm na ba lạch, qua ngọn của rạch giá, dọc theo biên giới việt campuchia kinh vĩnh tế nối sông hậu qua cảng hà tiên, chặn cuối nối vào rạch giang thành và đông hồ kinh vĩnh tế là công trình tốn hao sinh mạng dùng sức người cậy gỡ từng mảng đá to sát chân b núi dân công cư trú lâu ngày nơi thiếu nước uống vào mùa nắng kế hoạch đào kinh của Du mơ nhằm lợi ít giao thông vận tải nhưng cũng là ph trương sức mạnh về kỹ thuật của Tây Phương như hồi non 20 năm trước làm đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho kinh Sano đào từ 1901 đến 13 bề ngang trên mặt 60m Dưới đáy rộng 40 mét, nối ngọn của rạch Cần Thơ qua rạch cái tư của sông cái lớn, đổ ra biển, chiếc sáng tàu cuốc, thời ấy to như chiến hạm. Chạy sức hơi nước, mỗi gào chứa khoảng 375 lít sắn xuống đất cứng mút lên, gào gắn liền nha, chạy theo vòng, như kiểu xe đạp nước, gào đổ đất, trộn nước hóa ra bùng lỏng tuôn lên bờ theo những máng dài gắn từ bên hông chiếc sáng. Lối sáng trung bình mạnh 350 sức ngựa, gào sắc chuyển động kêu rít lên như thú đòi ăn thịt người vậy. Bởi vậy dân gian cho rằng chiếc sáng cũng như đầu máy xe lửa có cô hồn đi theo như con sấu, con cọp. Công trình đào quy tụ đông đảo nhân công, culi chụm lò, Đo đạt cám nọc làm chuẩn, những toán người vắt củi chất sẵn nơi sáng sắp đến, kỹ sư và chuyên viên người Pháp ăn ở trên những nhà nổi đầy đủ tiện nghi, di chuyển theo sáng, trong khi lao công người Việt sống bằng trời chiếu đất, làm việc quá nửa đêm. Hàng sáng đặt xưởng đại tu tại Mỹ Tho, để gần đường xuống Hậu Giang. Thực chân ngạc nhiên khi thấy nhiều người Việt nhảy bén yêu đời đã lập tức đến cắm ranh hai bên bờ kinh đất chưa khô ráo là nhiều căn trời mọc lên không cần nhà nước cổ động làm ruộng hoặc hứa hẹn tương lai người dân muốn đặt thực dân trước việc đã rồi ruộng ở bờ kinh mau rửa phèm tốt nhanh hơn ruộng ở phía sau phía hậu bối kinh sáng đưa nước ngọt từ sông hậu đến Môi trường sống trở nên trong lành Nhà ở sát kinh Thì lúa gạo bán dễ dàng Hàng hóa mua vào lại rẻ Có thể làm thêm nghề phụ Mua bán nhỏ Người đi khẩn đất khá phức tạp Từ kẻ cắm ranh dùm Cho đầu cơ Đến những tá điền từ tiền giang, Thậm chí từ chợ lớn xuống Trốn nợ Muốn làm chủ mảnh đất nhỏ Nhiều người từ gò công bến tre Mỹ Tho kéo đến Bỏ quê xứ vì nhà cửa đã hư hại từ trận bão lục năm thìn 1904 nói chung là dân lanh lợi có trình độ văn hóa ốc tổ chức không quá thấp từng đụng chạm với cuộc sống ở làng đông chân hoặc nơi thành thị tâm hồn cởi mở họ biết nhiều nghề làm ruộng rẫy, hớt tóc mua bán nhỏ bạn ghe chài lại từng quen với nghi thức lập chùa miếu, cúng tế đình làng Biết hòi biết hát. Kinh sáng mới đào, Tàu tây mới chạy, Thương thì thương đại, Bớ điều trung tình. Con nhạn bay cao khó bắn, Con cá dưới ao quỳnh khó câu. Qua năm ngăn, Trong lòng sân đỏ, Mấy lời to nhỏ bỏ bạn sao đành, Chừng nào, Chiếc sáng họ bung dành, Tàu tây kia kiệt mái, Anh mới đành bỏ em. Nhiều tên đất trở thành phổ biến, Kinh sáng cục, sáng chìm, cầu sáng Lại còn bài về sáng nổ, tai nạn chết người Nồi xúc da chịu áp độ cao Lại chụm thêm củi Từ năm 1908 Đầu mối quan trọng về đường thủy là chợ ngã bẫy hình thành Hội tụ đường sông, đường bộ Từ phía tây nam lên Tiền Giang và Sài Gòn chợ lớn Đất bớt, úng ven, trụng lúa lớn chiếm nhanh chóng nơi trước kia là lao sậy có nhiều đàn voi tới lui voi ăn lao sậy chim chóc ở những láng nước to rộng lần hồi đi xa bờ tre hàng xoài nhô lên rải rác giữa cánh đồng mút mắt chọc bờ kinh nhà cửa cất ngay hàng như ở đường phố tàu thuyền qua lại thêm ô tô rộn rịp, trước sau nhà mặc dầu xa chợ làng chợ quận Nhà cửa vẫn khang trang, khoảng cách giữa nhà rẫy mía khoai vườn đu đủ để thêm bóng mát, trồng thêm sơ so đũa, cây gòn, me nước, dừa. Nhiều nhất là rặn trăm bầu bên ven đường để làm củi chuẩn bếp. Điệu hò ngã bẫy, thành hình, vui tươi, câu ngắn, mô phỏng, điệu hò tân an. Thời kỳ Đào Kinh kéo dài đến những năm 1930, trùng hợp với lúc nhập cảng máy hát, máy chụp ảnh, xe đạp ô tô, máy đuôi tôm, những phát minh nói trên hồi cuối thế kỷ 19 chưa hoàn chỉnh, chưa sản xuất hàng loạt, giá còn cao, chỉ dành chia riêng cho giới khá giả Sài Gòn. Trước đại nhất thi chiến, đồng bào Sài Gòn Mỹ Tho Gò Công đã thấy máy bay biểu diễn kiểu thức còn thô sơ. Năm 1912, Nguyễn Thành Liêm lập nhà máy xe lúa tại chợ Mỹ Tho. Năm 1913, lập nhà máy ép dầu dừa ở An Hóa, Mỹ Tho. Nhà văn pháp Roland Doris đã đến viếng cơ sở làm ăn ở An Hóa khen ngợi sự thích ứng nhanh chóng của người Việt trước tình hình mới, mô tả nếp sống của giới tư bản bổn xứ trong thời chuyển tiếp giữa hai thế hệ. Hai công cách suy nghĩ, giới đình chủ lớn tìm cách chen ép Người làm chủ những mảnh ruộng nhỏ, nhiều người minh hương, lanh lợi mềm chẻo đã luồn lọt, làm chủ nhiều mảnh đất. Nếu nhập lại có diện tích to hơn một đôi làng, phía rạch giá Bạc Liêu, người Pháp nhằm vào quy hoạch lớn, chiếm trọn từng vùng, có đường giao thông thủy lợi đảm bảo. Bây giờ, miền Đông đang xảy ra cuộc chạy đua giữa bọn chủ nhân hoặc công ty chuyên trồng cao su, thâu lợi nhanh. Sống gần Sài Gòn, hưởng tiện nghi trong giới người Pháp, kẻ đi hậu Giang khẩn đất làm ruộng bị đánh giá thấp, xem như làm ăn phiêu lưu thử thời vận. Điển chủ người Việt cố làm thủy lợi để đất thêm tốt, xuất vốn nhà, chuyên dụng tá điềm, hoặc xin nhà cầm quyền yểm trợ về tài chính, trên bản đồ hãy còn dấu ấn như kinh cai tổng X, kinh chữ Y, vân vân. Nhà nước khuyến khích lập lần mới phỏng theo quy chế hồi thời từ Đức nhưng với số người đông hơn không chấp nhận dân lậu như sở đồng ruộng nào hơn 80 người ở mướn theo nghĩa ta điền và đạt thành đặng ít nữa là 400 mẫu lăng sa hiểu là hecta, mà có lập làng thì người ở mướn phải đứng bộ làng đó người Pháp hưởng quy chế rộng rãi hơn ta điền làm giấy sao kèo như thể lệ là mướn phu cao su miền Đông. Chủ điền người Pháp, đóng thuế thân trước cho tá điền, rồi trừ lại, tá điền không được giữ giấy thuế thân, chỉ lãnh một giấy chứng nhận, à, màu giấy đỏ vì vậy gọi là giấy đỏ. À, người trong điền của Pháp đi phải thưa về phải trình. Luật lệ quy định, người ở mướn ra khỏi sở đồng ruộng, làm quá năm ngày mà không có phép của chủ, thì phải bị bắt buộc như người không có giấy thuế vậy. Điền của Pháp trở thành khu vực tự trị, khi nào hoặc có việc đòi hỏi, hoặc đến tra xét, hoặc sai đi tra xét, việc chi trong làng ruộng thì quan Lan Sa và làng phải cho chủ điền người Pháp biết trước. Nhờ vậy, dân của điền người Pháp có thể đặt rượu lậu thế cờ bạc thậm chí và người trộm cướp cũng vào nương náo. Hưng chiếc làng không thể thịnh lình vào xét bắt. Lối canh tác ở đất mới, vùng đầu Kinh Sáng vẫn là quảng canh. Người Pháp thử mua máy kéo, thấy tốn kém vô lý khi sức người còn thừa thải. Hơn nữa, máy kéo thời ấy chưa thích ứng với nơi sinh lây. Thường trục trặc về kỹ thuật, muốn sửa chữa hoặc thay đổi phụ tùng phải rước thợ tận Sài Gòn. Đất mới, năng suất không ổn định, chân cư thường xây dịch để chọn đất tốt, tìm người chủ đất nhiều vốn hoặc bốc lột tương đối có nhân đạo, mãi đến trước năm 1945. Ở mỗi làng bên Kinh Sáng hoặc ven rừng U Minh, ven biển phía Tây có nhiều lắm là đôi mươi gia đình, gọi là cố cư, kế cư, thường là giới điện chủ Phú Nông và con cháu giao rễ. Nhiều người ta điên, không biết chú bác ông bà ở đâu, quá lâu ngày không gặp mặt, nếu về thăm quê cũ, những người bà con, chung đầu ông nội ông cố, chưa chắc còn tình cảm về chồng họ, khi xã hội đang trên đà phân hóa.